Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi kể cận hương Tuy lòng hồi hộp sung sướng Và toàn thân nóng bừng sự dạo dực Nhưng chỉ trong nháy mắt Anh phải đối phó ngay với những lo âu ủa về vây bùa trong lòng Anh nhớ đến cụ Phát và ông Thành Mai đây nếu chuyện này đổ bể Anh sẽ nói sao với bố vợ và ông Thành Về hành động đâm sau lưng bạn bè của mình Việt Nam biết bao nhiêu con gái Anh tìm đâu chả được Sao lại cướp người yêu của ông Thành là bạn của bố vợ Minh? Bất giác, mình lắc đầu thở dài. Hương quay sang nhìn Minh mỉm cười và hỏi, ừ, "Đi chơi với em mà thở dài là thế nào? Thôi, mình quay về vậy." Minh nở nụ cười ngượng ngệ, quàng cánh tay qua vai Hương và lúng túng đáp liệu bằng giọng tha thiết, "Anh đang tiếc là anh gặp em hơi muộn." Minh ngừng lại, chỉ ngón tay vào lưng ông tài xế để giải thích cho Hương biết là anh muốn nói thật nhiều nhưng không tiện nói lúc này. Hương hiểu ý, ngả đầu vào vai Minh. Hai người im lặng khá lâu, rồi Hương mới đổi đề tài nói. Ừm, đi ăn bây giờ thì còn sớm quá anh nhỉ. Mới có hơn 5 giờ. Hay là xuống Sài Gòn mình đi lang thang cho vui, rồi độ khoảng 7 giờ hẵng đi ăn anh nhé. Hả, vậy thì ghé ô tên anh một chút được không? cho anh thay bộ đồ tối đi nghe nhạc. Bình thường thì anh ít để ý đến quần áo nhưng mà đi bên em thì Vâng vâng. Anh muốn thay thì thay chứ mặc thế này cũng đẹp trai lắm rồi. Hương nói đúng, mình chỉ làm bộ để đưa Hương lên phòng chứ thật ra trưa nay trước khi đến thăm Hương, anh đã tắm rửa lau chùi thật kỹ lưỡng, rồi xịt nước hoa Chanel Allure từ trên xuống dưới. Sau đó anh đón taxi chạy thẳng lại quán công đàn có bụi bặm gì đâu." Khương lại hỏi: "Ờ, anh anh ở khách sạn nào vậy anh?" "Anh ở Sheraton ngay downtown sau lưng của Caraven. À shopping trong đó đẹp lắm, đủ các mặt hàng quốc tế. À, Gucci, Louis Vuitton, Prada chẳng thiếu thứ gì. Em lựa giúp anh một món quà để anh tặng em làm kỷ niệm." Ừ, "Em cũng nghe nói là shopping trong hotel á, sang lắm, nhưng mà có bao giờ bước vào được đâu." Xe dừng lại trước khách sạn. Vừa bước xuống, Hương níu cánh tay Minh và hỏi ngay: "Anh Minh à, thế tại sao lúc nãy đó, trên xe em thấy anh thở dài rồi mặt buồn thiu vậy? Đi chơi với em anh không có vui à?" Minh nắm tay Hương vào lobby, tiến lại thang máy và nhắc lại: "Anh không buồn, nhưng mà anh tiếc. Tiếc lắm. Vì anh gặp em quá trễ." Ngồi bên em mà anh cứ nghĩ đến ông Thành, lòng anh áy náy lắm. Câu trả lời vừa giả dối vừa vô lý mà Hương không nhận ra. Giả dối vì rõ ràng Minh làm bộ tội nghiệp ông Thành. Trên đời này có ai dụ dỗ vợ người ta mà còn tỏ ra nhân nghĩa tội nghiệp ông chồng. Bởi nếu Minh thấy tội nghiệp ông Thành thì đã không đi chơi với Hương. Hơn thế nữa, câu nói của Minh lại càng cực kỳ vô lý. Minh tiếc vì Hương đã có ông Thành. Sao không tiếc vì Trịnh Minh đang có vợ. Nhưng Hương đang đắm say nên không nhận ra cái vô lý ấy. Nàng rơn rơn cảm động vì thấy Minh thật là người có tình nghĩa, ôm Hương mà lòng vẫn thương ông Thành. Vì vậy khi vừa vào tới thang máy không có ai, Hương ôm ghì lấy Minh và bảo: "Anh Minh, em em không bận tâm thì thôi chứ. Sao anh lại nghĩ đến ông Thành làm gì? Thôi thì để em nói thật với anh nhé." Ừm uhm... Em em với ông Thành chuyến này chia tay nhau rồi. Không chia tay ông Thành thì em đâu có đi với anh như thế này. Thật không? Sao lại chia tay? Mới tuần trước anh đến quán còn thấy em với ông Thành vui vẻ lắm cơ mà, sao mà đột ngột như thế? Thôi được rồi. Để vào phòng rồi em kể cho anh nghe. Không phải là vì gặp anh mà em mới nói thế đâu nhé. Đúng ra thì chuyện này Em cũng không nên nói với anh, nhưng mà em thì em chỉ muốn kể cho anh khỏi áy náy thôi. Ờ quan hệ giữa em với ông Thành không còn gì nữa. Minh mở cửa phòng, hơi lạnh ùa vào mặt mát rượi. Hương vô trước, anh theo sau. Anh ngồi ngay xuống mép giường và bảo: "Trời Sài Gòn nắng quá, lúc nào cũng chỉ muốn chui vô khách sạn, chả muốn đi đâu ngoài đường." Hương đứng nhìn quanh căn buồng và kêu lên: Trời ơi đẹp quá anh nhỉ. Sang thật ấy. Chắc là đắt tiền lắm anh ha. Khách sạn năm sao có khác. Minh đứng dậy tiến lại sau lưng Hương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net